Chào mừng các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư Phần 3 Chương 8 Vô Mộc Giác Tận Diệt Ngũ Kỳ Bắc Tung Sơn Phát Lộ Thần Uy Tiếng kêu của 5 vị đường chủ tuy không lớn Nhưng tất cả đều biểu hiện sự tuyệt vọng đến kinh hoàng. Giáo chủ Sau những tiếng kêu Minh định nhân vật đang bị khống chế chính là giáo chủ của Ngũ kỷ giáo. Quân hùng các phái kiếm mấy ồn ồn kêu thật to, danh hiệu của nhân vật thứ hai. Lân hồi Ngũ kiếm tuyệt, Tung Sơn đại khách kiếm, Nam Thiên Di Bắc Tung Sơn, Tung Sơn kiếm đã bắt được ác đồ giáo chủ, công đầu thuộc về Bắc Tung Sơn. Khi đó, Liễu Hận cũng đã dừng lại và tráng mơ hồ nghe tới Thiên Di thần kiếm Liễu Hoàng Nhật đang lẩm bẩm với tâm trạng có phần ganh tị. Thảo nào Bắc Tùng Sơn Đinh nhất hải Mãi đến lúc này mới xuất hiện Là ông ngấm ngầm tạo uy danh vượt trội Bằng cách bắt giữ giáo chủ ngũ kỷ giáo Có lẽ đây là lần đầu tiên Liễu Hận nghe đến câu Nam Thiên Di Bắc Tùng Sơn Do đó chàng lặng lặng ngắm nhìn thật kỹ Vóc dáng và diện mạo của nhân vật Được xếp ngang hàng với Nam Thiên Di Là Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật Còn đang ngắm nhìn Liễu Hận chợt nghe thấy tiếng suýt xoa Của Tử Kim ngay bên cạnh Giáo chủ của Ngũ Kỳ Giáo là các thủ đệ nhất nhân của bọn tà giáo bắt giữ được giáo chủ đinh tiền bối ắt phải có kiếm pháp thật là cao minh. Nghe thế chàng khẽ hỏi từ Kim Giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo có môn công phu nào lợi hại? Từ Kim đang đà hưng phấn nên thản nhiên đáp và không lưu tâm đến sắc diện của Liễu Hận. Lão thành danh nhờ vào độc trường và tà kiếm song tuyệt. Liễu Hận bàng hoàng tà kiếm, lão thuận tay tà ư Từ Kim đáp Lão thuần tài hữu nhưng vì độc công Không thể truyền qua thân kiếm Nên lão buộc phải luyện kiếm bằng tay tà Có chuyện gì sao Liễu hận thoáng ngẩn người Rồi lắc đầu thay cho lời đáp Tuy thế trong thâm tâm của liễu hận lại nghĩ khác ta nhìn lão giáo chủ có diện mạo khá quen thuộc Nếu lão thiện dụng tà kiếm Thì chính lão là người đã cứng ép Và buộc mộc quan linh Phải thuần phục lão 4 năm Ngũ kỳ giáo đang làm cảnh tuyệt vọng Mộc quan linh sao chẳng thấy đến hoặc ngũ kỷ giáo hay còn nhiều mưu đổ đen tối, chưa đến lúc để lộ ra. Cho đến lúc này, Liễu Hận vẫn còn nhớ như in trận tỷ kiếm vô tiền khoáng hậu giữa mộc quan linh và nhân vật có diện mạo vừa nhắn nhụi vừa vô biểu cảm với thanh kiếm bên tay tả. Do đó, nhìn lại diện mạo của vị giáo chủ ngũ kỷ giáo với những gì vừa được từ kim thổ lộ, Liễu Hận tin chắc nhân vật đã bức bách mộc quan linh phải thuận phục chính là giáo chủ của ngũ kỷ giáo. Thời hạn Mộc quan linh phải thuận phục là 4 năm, cho đến lúc này vẫn chưa đến hết hạn kỳ, vậy một quan linh thế nào cũng hiện thân, nhất là lúc Ngốc kỳ giáo đang lâm vào cảnh bị quần hùng vây khốn. Chàng ngấm ngầm phòng bị, chờ đợi mọi diễn biến bất lợi chắc chắn phải xảy ra, tuy nhiên điều chàng chờ đợi lại không đến, thay vào đó Bắc Tung Sơn đình nhất hải chợt hô hoán. Thành, Lam, Hồng, Bạch, Hắc, giáo chủ của bọn người còn bị bản nhân đả bại, bọn ngươi còn chờ gì nữa? không thúc thủ quy Hàng và trừ quân hùng luận tội. Lão nhân cao niên nhất trong năm vị đường chủ là Hắc Kỳ đường chủ bật gào lên. Bảo bọn ta quy Hàng, liệu sau đó sinh mạng của bọn ta và của giáo chủ có được bảo toàn không? Hồng Kỳ đường chủ quát lớn. quy Hàng là chết, chứ vị đường chủ chớ nghe theo lời đường mật của bọn giả nhân giả nghĩa. Bạch Kỳ đường chủ, Lão nhân phấn nộ. Chết thì cùng chết, sống cùng sống ũ kỳ giáo tha liêu chết còn hơn thúc thủ quy hàng long kỳ đường chủ bật cười hào sảng <cười> người nghe rõ chứ đinh nhất hải giáo chủ bổn giáo nếu có mệnh hề gì tất cả bọn danh môn tránh phái các người phải đem máu trả nợ máu <cười> thanh kỳ đường chùa bất ngờ chấp động thân hình bất tất phí lời muốn đánh thì cứ đánh đừng mong dùng lời dụ hoặc đỡ như một hiệu lệnh hành vi của thanh kỳ đường chủ lập tức khiến toàn trường phải một phen náo loạn tất cả đều tận lực bình sinh vận dụng mọi sự học để tiếp tục diễn khai trận quyết chiến không ngờ năm vị đường chủ không vì sinh mạng của giáo chủ ngũ kỳ giáo bị uy hiếp mà nao núng bắc tung sơn luân hồi ngô tuyệt kiếm đinh nhất hải giận dữ nạt to bọn ngươi tưởng bản nhân không dám xuống tay đoạt mạng giáo chủ của bọn ngươi à bọn ngươi lầm rồi xem đây dứt lời hữu kiếm trên tay đinh nhất hải liền chấp động Phát hiện đình nhất hải đã dùng loạn kiếm đình phân thầy giáo chủ, hắc kỳ lão nhân kinh hoàng kêu lên. Đình nhất hải, ngươi! Nhưng một trưng thét cực lớn từ miệng của giáo chủ ngũ kỳ giáo đã vang lên, khiến lão nhân hắc kỳ đường chủ phải ngừng ngang tiếng kêu kinh hoàng. Họ đình ngươi! a Từ trên vách đá, thân hình của giáo chủ ngũ kỳ giáo bắt đầu tuột đổ xuống hàng trăm mảnh vụn. Máu huyết tuôn tràn, nhục thể rời vãi. Cái chết của giáo chủ ngũ kỳ giáo khiến tất cả đều rúng động. Những nhân vật thuộc ngoài ngũ kỳ giáo, nếu vì sự rúng động này mà nhất thời hoang mang, thì quần hùng quanh đó lại vì cái chết của đại ác nhân mà có thêm sự phấn khích, tất cả ra chiều quyết liệt hơn. Cùng với sự quyết liệt của quần hùng, bọn giáo đồ ngũ kỳ giáo bắt đầu bật lên những tiếng gào thét bi thảm. a chết tạ, đỡ, hử, bọn người thật ác độc, quá Sự hoang mang lập tức khiến cho lão nhân hắc kỳ đường chủ phải chuất hỏa. Một châu kiếm lợi hại của đối phương bất ngờ xuyên thủng khí hải huyệt của lão. Trúng! Lão nhân hắc kỳ đường chủ gượng đau, một tay chấn gãy thanh kiếm vừa cắm vào người, tay còn lại chụp mạnh vào bách hội huyệt của đối phương. Ác đồ côn luôn phải chết! Nhân vật đang giao chiến với lão nhân hắc kỳ đường chủ là người thuộc côn luôn phái, tùy có bất ngờ vì phản ứng quá uy mãnh của đối phương. Nhưng nhân vật này cũng kịp dịch người tránh chiêu nhờ vào khinh thần pháp Vân Long Tam Hiện vốn nổi danh của phái Côn Luân. Rắc Thần pháp của nhân vật nọ tuy nhanh, nhưng do cách trục của lão nhân Hắc Kỳ là cách chụp tột cùng của người muốn dùng mạng đổi mạng, nên nhân vật nọ phải nhận nguyên cái trục của đầu vai tả. Phấn nộ với nửa thanh kiếm còn lại sau khi bị lão nhân Hắc Kỳ đường chủ chấn gãy, nhân vật thuộc Côn Luân Phái liền tận lực cắm phập vào tâm thất của đối phương. A, cái chân của lão nhân hắc kỳ đường chủ càng tạo thêm nhiều hoang mang cho bốn vị đường chủ ngũ kỳ giáo còn lại, và thiên di thần kiếm lưu hoàng nhật lập tức vận dụng cơ hội này. Hồng kỳ ác đạo xem kiếm, hồng kỳ đường chủ nhận ra sự sơ thất thì đã muộn, lão đanh tiếng gầm lên: à, liều chết với ngươi, đỡ! <cười> Hư, Lưu hoàng nhật do có một thoáng kinh hãi trước hành vi liều lĩnh của lão hồng kỳ đường chủ nên chiêu kiếm có phần chậm lại. Vì thế, Hồng Kỳ Đường Chủ tuy trúng chiêu kiếm nhưng chưa đến nỗi tuyệt mạng. Ngược lại, thiên di thần kiếm cũng phải loạn chọn thối lui do chấn kinh đầy uy lực. Hồng Kỳ Đường Chủ không kể gì thương thế, tận lực nhào đến đối phương. Tiếp trưởng Thiên di thần kiếm định hất kiếm đón đỡ, bất ngờ có một bóng nhân ảnh lướt qua như cơn gió lốc. Còn chất chịu nạp mạng ư, lão hồng. Thản nhiên nhìn lão hồng kỳ đường chủ phải chết sau một chiêu kiếm vừa ra tay. Đình Nhất Hải là người vừa mới lướt đến, quay đầu mỉm cười với thiên di thần kiếm. liêu lão huynh cứ yên tâm điều trị thương thế, bọn ngũ kỳ giáo này hãy giao cho đình mũ. Sự can thiệp của đình Nhất Hải khiến Lưu Hoàng Nhật lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười. Vì một nam thiên di ngang hàng với Bắc Tung Sơn, lại để cho Bắc Tung Sơn tiếp tay giải nguy thì thật là bẽ mặt. Ngược lại, Từ Kim khi mục kích lối xuất thủ của Đinh Nhất Hải phải reo lên ngưỡng mộ. Kiếm pháp của Đinh Tiền Bối thật là cao minh, thần không hổ danh Luân Hồi Mũ Tuyệt Kiếm. Dứt lời, Từ Kim bật người lao đi, nhưng muốn chứng tỏ y cũng có bản lãnh đủ diệt trừ ngũ kỳ giáo. Lúc đó, Liễu Hận dù phẫn hận bọn ngũ kỳ giáo đến cùng tận xương tủy, nhưng có hành vi hạ sát người dưới tay như Đinh Nhất Hải vừa hạ sát giáo chủ ngũ kỳ giáo, chàng ngấm ngầm bất phục. do có tâm trạng này, chàng thường người ra cứ dõi nhìn hành vi của đại kiếm khách Đinh Nhất Hải. Chàng nhìn thấy Đinh Nhất Hải đang lướt về phía Thanh Kỳ Đường Chủ. Bất chấp Thanh Kỳ Đường Chủ đang một chọi một với đối phương, Đinh Nhất Hải vừa đến nơi, lập tức quét kiếm. Chết! Wow! Cái chết của Thanh Kỳ Đường Chủ làm liễu hận rúng động và vô hình chung, chàng mơ hồ tán thành hành vi của lão Bạch Kỳ Đường Chủ. Lão nhân Bạch Kỳ Đường Chủ... Vì phát hiện Đình Nhất Hải sau khi hạ sát thanh kỳ đường chủ đang lầm lề chú ý đến lão, lão bất ngờ tung người tháo chạy. Quyết không tha, Đinh Nhất Hải dẫn dữ đuổi theo. Chạy đâu trò thoát? Kết quả này khiến ngũ kỳ giáo chỉ còn lại duy nhất một nhân vật có bản lãnh thâm hậu là Lam Kỳ đường chủ. Sau một thoáng giao động trước tình hình bất lợi, Lam Kỳ đường chủ cũng tung người chạy đi. Không hiểu do vô tình hay là cố ý, Lão Lam Kỳ lại chạy về phía Liễu Hận. Theo bản năng, chàng phong kiếm xuất chiêu. Phấn nộ Lão Lam Kỳ lập tức nhà kình ngũ âm trào. Đỡ! Liễu Hận do kiếm chiêu không có lực đạo nên phải mất kiếm và còn bị Lão Lam Kỳ đả thương bằng một trường âm kình. Đúng vào lúc Liễu Hận sắp phải ngã xuống, Lão Lam Kỳ chợt bật lóe lên một tia nhìn quái lạ. Sau đó, miệng lão nở một nụ cười đầy ẩn ý, tay lão vươn dài, chụp cứng người liễu hận. Lão tung người lướt đi, mang theo cả liễu hận. Ở phía sau, liễu hận nghe tiếng hô hoán của tử kim. Liễu huynh, chư vị, chớ để lão mai chạy thoát, mau đuổi theo lão. Lão Lam Kỳ càng lúc càng tăng nhanh cước bộ, và lão tận lực chạy ra khỏi vô mộc rác. Vào đến khu rừng thưa, thay vì chạy xuyên qua, lão Lam Kỳ bất ngờ ngoặt người về phía tả. Hướng đến chân núi là nơi tiếp giáp với vô mộc giác. Như chàng từng mục kích, Mộc quan linh cho đến lúc này vẫn trong hạn kỳ tuân theo mọi sự điều động của nhân vật nọ. Và nếu nhân vật nọ chính là giáo chủ của ngũ kỳ giáo, thì việc Mộc quan linh phải vì ngũ kỳ giáo mà xuất hiện phục thủ là điều hoàn toàn hợp lệ. Bằng không, tại sao trong cảnh ngộ nguy hiểm này, lão Lam Kỳ đường chủ chạy không lo chạy, mà còn quanh đi quẩn lại mãi ở nơi này? Như có ý chờ đợi điều gì đó, Nếu Liễu Hận đoán đúng, Lão Lam Kỵ Đường Chủ bỗng dừng lại và nếp nhanh người vào một hốc đá vừa phát hiện. Tiện tay, Lão cũng ấn luôn Liễu Hận vào mé trong cùng một lúc với việc chế trụ huyệt đạo của chàng. Phát hiện trong mắt của chàng có điều ngờ vực, Lão hạ thấp giọng hâm dọa. ta biết, việc chế trụ huyệt đạo của người là thừa vì người có khác nào kẻ không biết võ công. Nhưng, người hãy nên ghi nhớ ký điều này. Nếu người có bất kỳ hành vi nào tỏ ý muốn bỏ chạy hoặc đánh động kẻ khác, Ta lập tức hạ thủ ngươi. Nhớ chưa? Mùi vị của việc bị chế trụ huyệt đạo lần đầu tiên liễu hận được ném qua. Chàng hoàn toàn bất động và giữ nguyên tư thế ban đầu như lão đã đặt để chàng. Đến nhích động một ngón tay, nếu trước kia là việc chàng muốn làm lúc nào cũng được, thì ngày lúc này, khi huyệt đạo bị chế trụ, chàng dù muốn cũng không thể thực hiện được. Không nghe chàng đáp lời, lão lâm kỳ đường chủ khẽ rít Sao? Ta mới chỉ chế trụ huyệt định thân của ngươi, cử động thì ngươi không cử động, nhưng miệng của ngươi vẫn nói được cơ mà. Sao ngươi không đáp? Sực tỉnh, chàng vội há miệng định đáp, nhưng lão nóng nảy quá, vườn tay ra. Được, ngươi không muốn nói thì ta chiều ngươi vậy. <cười> Đối với ta, càng tỏ ra ương bướng hoặc quyết liệt thì càng chóng thiệt thân. Bằng thủ pháp lanh lệ á huyệt của chàng, thế là đã bị lão chế trụ, và bây giờ chàng tùy vẫn sống, nhưng ngoài hơi thở và đôi mục quang, tha hồ lếc dọc lếc ngang Chàng nào khác gì một thầy ma đã chết rồi. Quất hận chàng nhìn lão. Lão nở một nụ cười lạnh và thản nhiên quay mặt nhìn ra ngoài hốc đá. Lão không còn xem chàng là một đối thủ cần phải đề phòng nữa. Nhìn vào tấm lưng to rộng của lão, Liễu Hận phải ảo ước rằng, phải chi chàng có thể cử động và tặng cho lão một nhát kiếm chí mạng. Có như thế chàng mới hả giận vì bị lão xem chàng như một phế vật. Bất chợt, chàng nhận thấy toàn thân lão như bị một vật gì đó chấn động vào, lão thoáng run lên một lượt rồi thôi. chưa hiểu tại sao lão lại có động thái kỳ dị này, liễu hận bất ngờ nghe một tiếng quát vọng đến. Người còn định chạy nữa sao, bạch lão nhị? Trong thầm tâm, liễu hận thẩm đoán, chẳng phải tiếng quát của đình nhất hải bắc tung sơn sao? Còn nhân vật được gọi là bạch lão nhị, phải chăng chính là lão nhân đường chủ bạch kỳ đường? Hai nhân vật này sau một hồi truy đuổi không ngờ cho đến lúc này, nhân vật Bắc Trung Sơn vẫn chưa đắc thủ. Như cùng một ý nghĩ với liễu hận, Lão Lam Kỳ đường chủ bỗng lầm nhầm thành lời. Đúng như ta đoán, Bạch Lão Nhị có thần pháp hơn người, nào dễ gì để cho Lão Đinh nhất hải thối tháo bắt được. Hay lắm, chỉ cần Bạch Lão Nhị chạy ngang qua, ta sẽ xuất kỳ bất ý cho Lão Đinh nếm mùi lợi hại. <cười> liễu hận vỡ lẽ... Lão Lam Kỳ quanh quẩn nơi này là mong ứng cứu cho Lão Nhân Bạch Kỳ. Lão không hề chờ đợi sự hiện diện của một quan linh như Liễu Hận nghĩ trước đó. Sau khi minh bạch điều này, ở Liễu Hận xuất hiện hai tâm trạng trái ngược nhau. Hành vi hạ thủ người vô phương phản kháng của Đinh Nhất Hải làm chàng bất phục. Chàng đang thẩm mong ước Lão Lam Kỳ nên nhân cơ hội này trị cho Lão Đinh một mẻ. Ngược lại, do đang bị Lão Lam Kỳ không chế, chàng lại ngấm ngầm chờ đợi Lão Đinh đừng bị Lão Lam ám toán. Biết đâu nhờ sau đó Lão Đình sẽ giật trừ được Lão Lam Kỳ Và chàng cũng vì thế mà được thoát nạn Nào ngờ chàng cùng thất vọng Như Lão Lam Kỳ đường chủ Cũng đang thất vọng Bởi có tiếng thở dồn dập của Lão Nhân Bạch Kỳ đường chủ vọng tới Ta tuy không dám nhận là thiên hạ đệ nhất khinh công Nhưng đã đuổi kiệp ta trên đời này Chưa hề có đinh nhất hải người Sao lại luyện được khinh thân pháp cao minh như vậy Nào chỉ có khinh thân pháp cao minh Những điều bạch lão nhị ngươi Chưa biết về ta hay còn nhiều lắm <cười> Lão nhân bạch kỳ đường chủ bỗng quát Cầm Ngoài trừ tệ giáo chủ Và trừ huynh đệ bồn giáo Hàng người như ngươi không được phép gọi ta là bạch lão nhị <cười> Gọi ngươi như vậy Là do ta có phần xem trọng ngươi Bằng không ta nào dung túng ngươi đến lúc này Trái lại luân hồi ngũ kiếm của ta Đã lấy mạng ngươi từ đầu rồi mới phải Bạch kỳ đường chủ Như có phần nào ngạc nhiên Qua thanh âm vọng đến Nói như vậy Hóa ra người cố tình tham mạng ta Để làm gì Để làm gì ư? <cười> Ta có một cố tật Giết ai đó mà không cho kẻ bị giết Biết là ai đã hạ thủ Ta thật không chịu được Bạch lão nhị Người có hiểu ý ta muốn nói gì không <cười> Lão Lam Kỳ Đường Chủ Lại lầm bẩm nói thành tiếng Nó đúng hơn là lão đang tự hỏi Cho kẻ bị giết biết là ai đã hạ thủ Không lẽ họ đình người thật sự Không phải đình nhất hải? Luân hồi ngũ tuyệt kiếm. Nhưng chung một cảm nghĩ với Lão Lam Kỳ, âm thanh của Lão Bạch Kỳ chợt đưa đến. Người muốn nói, ngoài thân phận một Đinh Nhất Hải, người còn có một thân phận khác bí ẩn hơn. Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải gầm lên. Sai rồi, ta chỉ có một thân phận duy nhất là Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải. Chỉ có bọn người là lũ hổ đồ, nên mới không nhận ra ta. Nhận ra người, người muốn nói, lão lam kỳ cũng lẩm bẩm nhận ra với không nhận ra chẳng lẽ họ đình người là vốn quen thuộc với bổn giáo sao? tràng cười của đinh nhất hải vang lên cắt ngang câu nói của lão nhân bạch kỳ và câu đang lẩm bẩm tự hỏi của lão lam kỳ <cười> người bất tất phải hỏi cứ xem đây sẽ biết có vẻ như lão đinh nhất hải đang đưa cho lão bạch kỳ xem một vật gì đó và vật đó ngay lập tức gây sự kinh hoàng cho lão nhân bạch kỳ đây là tả tà... <cười> lão lam kỳ đường chủ chợt nhảy dựng lên tả tà... cái gì cô lên nào lão bạch lão không nói làm sao ta biết được vật gì lão vừa nhìn thấy như thể đáp lại sự chờ đợi của lão lam kỳ tràng cười kế tiếp của đinh nhất hải lại vọng đến bọn người các ngươi đều là một lũ ngu xuẩn có chết cũng đáng <cười> ai dám nhìn đinh nhất hải ta sẽ có ngày hủy diệt được toàn bộ ngũ kỷ giáo các ngươi kẻ nào dám nghĩ chứ <cười> Tiếng cười xa dần và Lão Lam Kỳ đường chủ sau một lúc mới cất tiếng than. Lão Bạch vậy là đã chết. Ngũ kỳ giáo chỉ còn lại một mình ta. <cười> đình nhất hải ơi, đình nhất hải. Mối hận diệt buồn này, vương toàn ta nhất định phải báo phục người chấp vội đắc ý. Lão Lam Kỳ đồng thân mang liễu hận cùng đi. Sau một lúc cẩn trọng, len lỏi và luôn nếp mình vào các tảng đá để che giấu hình tích. Cả Lão Lam Kỳ đường chủ và liễu hận cùng lúc nhìn thấy điều mà Lão Lam Kỳ không muốn nhìn. Thiết thể của Lão Nhân Bạch Kỳ Đường Chủ cũng bị phân thành trăm mảnh vụn là do Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải dùng loạn kiếm phân thây. Thần sắc của Lão Lam Kỳ hoàn toàn ngừng động như Liễu Hận liếc mắt nhìn thấy. Lão nhìn không trước mắt, người muốn ghi nhận toàn bộ cái chết thảm của bằng hữu. Cuối cùng, Lão lặng lẽ đưa Liễu Hận ly khai vô mộc giác. Lão không muốn chờ đợi gì nữa, cho dù Liễu Hận nghĩ mộc quan linh thế nào cũng xuất hiện. Chương 9. Thổ lộ ẩn tình, giải ngộ nhận, trăm mưu nghìn kế, lừa phỉnh nhau. Ngay khi được giải khai á huyệt, Liễu Hận bật hỏi, đây là địa phương nào, Lão đưa ta đến đây là có ý gì? Lão Lam Kỳ đường chủ mà chàng đã biết tính danh Lão là Vương Toàn, vẫn thản nhiên thu dọn những mẫu đá vụn rời vãi khắp nền một động thất, nơi Lão đưa Liễu Hận đến. Và nếu lão không cần liều giữ liễu hận Có lẽ lão cũng sẽ xem liễu hận Là một phế vật cần phải thu dọn Như những màu đá vụn đang được lão ném đi Thái độ của lão thật là khác thường Kể từ lúc lão mục kích cái chết thảm Của lão nhân bạch kỳ Tuy có liễu hận là người đồng hành bất đắc dĩ Nhưng đã hai ngày qua Suốt đoạn đường từ vô mộc giác Đến tận nơi đây là địa phương hoàn toàn xa lạ Với liễu hận Nhưng lão chưa một lần mở miệng Lão không nói cũng phải Vì tuy là bạn đồng hành Nhưng liễu hận luôn bị lão chế trụ á huyệt Chàng không thể phát thoại Thì lẽ dĩ nhiên lão cũng không cần phải lên tiếng Nhưng đó là những lúc Liễu hận không thể nói Còn bây giờ tự tay lão đã giải trừ Cấm chế cho chàng Theo lý mà suy là lão đang muốn cùng chàng đối thoại Vậy tại sao lão vẫn câm lặng Không một lời đáp lại câu hỏi của chàng Nghi nghi hoặc hoặc Liễu hận tùy tức giận vì bị lão xem thường Nhưng vẫn bấm bụng chờ cho lão ngừng tay Sau khi đã thu dọn xong phần bên trong động thất Lão tỏ vẻ chán nản Khi buông người ngồi tựa lưng vào một vách đá Và lão đột nhiên buông tiếng thở dài Để sau đó mở miệng Hỏi chàng một câu thật là thừa thái ha Người đói chưa tiểu tử Điều cần biết lão không nói Thế lại câu hỏi của lão lại quá thừa Vì có ai không đói sau hai ngày chơi dùng bữa Chàng ngậm chặt miệng Tỏ thái độ phản kháng Lão đưa mắt nhìn chàng và cười lạnh Người không đói, càng tốt Chứng tỏ người không đói, cũng hay Nếu vậy, chờ khi nào ta ăn Người sẽ cùng ăn với ta <cười> Không ngờ lão có thể nói câu này Và cũng không tin bản thân của lão Vẫn không cảm thấy đói sau hai ngày Cũng như chàng, chưa hề có một vật gì cho vào bụng Liễu hận hậu hực nhìn lão Lão là người, ta cũng là người Lão không đói, ta cũng không đói Lão đừng có nghĩ, có thể dùng cái đói Hâm dọa được ta Liễu hận làm cứng hy vọng sẽ làm cho lão thất vọng Nào ngờ người phải thất vọng lại là chàng Chàng tối mắt nhìn lão Bởi sau câu nói vừa rồi của lão Lão bỗng nhắm chặt hai mắt và cứ thế ngồi im Ngỡ lão cố tình làm như thế để không nói lên Lão không hề ngán sợ sự ương bướng của chàng Liễu hận cũng ngồi yên không muốn mở miệng phát thoại nữa Được một lúc Liễu hận nghi hoặc khi nghe nhịp hô hấp của lão cứ đều vang ra Phì phì Lão ngủ Chàng tự hỏi rồi tự phủ nhận Bởi lão vẫn ngồi và dường như không còn tựa lưng vào vách đá nữa Ngủ ngồi và ngồi thật thẳng lưng Là điều liễu hận không thể tin Vì Vì Lão vẫn đều đặn thở Điều này khiến liễu hận bất ngờ tỉnh ngộ Lão không hề ngủ như chàng vừa có ý nghi ngờ Ngược lại cách ngồi của lão Vô tình gợi cho liễu hận nhớ đến tam thúc thúc 3 năm trước Khi cùng tam thúc thúc lưu ngụ tại liễu gia thôn Trong lần đầu tiên được Tam Thúc Thúc cho vào rừng hái củi Liễu Hận đã nhìn thấy Thúc Thúc ngồi như Lão Lam Kỳ bây giờ. Lần đó, tuy chẳng không hỏi nhưng qua câu nói lấp lửng của Tam Thúc Thúc sau đó, Liễu Hận mơ hồ nhận biết cách ngồi đó sẽ mang đến điều lợi cho người luyện võ. Và cũng chính lần đó, như Liễu Hận còn nhỏ, sau khi ngồi và hô hấp đều đều như thế này, Tam Thúc Thúc không những tỏ ra sảng khoái lạ kỳ mà còn chịu được cái giá rất khắc nghiệt của trời đông. Càng ngắm nhìn cách ngồi của Lão Lam Kỳ đường chủ Vương Toàn, Liễu Hận càng thêm nghi hoặc. Bất kỳ ai luyện võ cũng phải ngồi và hô hấp như thế ư? Ngồi để làm gì? Như ta, suốt 3 năm luyện kiếm, đâu cần ngồi như vậy, sao vẫn thu được kết quả? Những nghi hoặc của chàng có lẽ được biểu hiện rất rõ trên nét mặt đăm chiêu. Vì thế, ngay khi có thể mở miệng phát thoại, Lão Lam Kỳ chợt bảo Sao người lại nhìn ta như vậy? Chàng giật mình vì hai mắt của lão vẫn nhắm chặt thế mà lão vẫn có thể phát hiện mọi hành vi của chàng. chàng buột miệng hỏi lão có thể nhìn mà không cần mở mắt sao? lão phì cười và kéo dần hai mắt. có ai nhìn mà không mở mắt? người có biết lúc tỏa công hai mắt chỉ nhắm hờ thôi sao? chàng ngơ ngác tỏa công nhắm hờ lão không gạt ta chứ? gạt ngươi để làm gì? mà này xem ra người có vẻ xa lạ với hai chữ tỏa công thì phải. chàng biễu môi. Lão nói không sai Tuy ta không biết thế nào là tòa công Nhưng đối với ta điều đó hoàn toàn vô bổ Ta không cần lưu tâm Lúc này lão Lam Kỳ đã mở rộng hai mắt Và khi nghe chàng nói như vậy Lão trợn mắt nhìn chàng Người Chỉ nói được một tiếng Lão dừng lại và bất ngờ cười sặc sụa <cười> Chàng nhìn lão một cách khó chịu Bởi trong trạng cười của lão Ít nhiều gì cũng hàm ý khinh biệt chàng Đọc được tâm trạng của chàng qua nét mặt Lão ngừng cười thản nhiên cho tay vào bọc áo lão lôi ra một túm lương khô đã bọc kỹ trải xuống nền đồng lão phân thành hai phần bằng nhau trút một nửa xuống nền đá vừa được lão dùng ống tay áo quét sạch bụi nửa còn lại lão lại túm chặt như thước sau đó lão nói ta chưa thể chuẩn bị thực vật cho tượng thất chỗ lương khô này ta và người đang dùng tạm vậy rất lời lão ném túm lương khô chỉ còn một nửa về phía chàng Do bị chế trụ huyệt đạo, Liễu hận dù muốn cũng không thể cử động tay Để chộp lấy hoặc là hất trả túm lương khô cho lão Thế nhưng không hiểu Lão đã làm như thế nào Ngay khi túm lương khô chạm vào người Toàn thân Liễu hận bất ngờ cử động được Không nghĩ đó là cách Mượn vật giải huyệt của lão Liễu hận vừa có thể cử động Vội chộp lấy kiếm và lao đến lão Hự, phịch Mới đứng lên cho kịp chạy được bước nào Liễu hận đã phải buộc miệng kêu thành tiếng Và ngã khuyệu xuống ngỡ lão ám toán chàng nhìn lão uất hận hành vi của lão thật là đê tiện và thật sự chàng ngỡ ngàng khi nghe lão cười đột ngột <cười> tự người làm người ngã cớ sao lại thoá mạ ta thấy chàng vẫn tỏ ý không hiểu lão vụt đầm giọng may cho người do người không biết vì bị điểm huyệt nên phải một lúc sau đó mới có thể cử động bình thường bằng không lời thoá mạ kia của người vị tất thoát được cái chết chàng kinh nghi Có như thế thật sao? Lão cười mỉa. Không tin, nghe thử vận động một lần nữa xem sao. Chàng bèn gượng đứng lên và không quên đưa mắt dò xét từng động thái của lão. Chỉ là tự đứng lên thôi, nhưng sau lúc này đối với chàng lại khó như vậy. Tùy cả người lên thân cây kiếm được chọc xuống nền động, tuy thế cất bộ của chàng cơ hồ vẫn không mấy vững vàng. Lão bật cười. Thời nào! Tôi thường hết, người hay ngồi sướng, có lẽ khi người dùng hết chỗ lương khô kia, sức lực của người có thể sẽ được phục hồi đó. Dứt lời, chính lão tự bốc một nhúm lương khô bỏ vào miệng, nhai rau ráu. Lừa mắt nhìn lão, liễu hận tự nhủ. Được, chờ khi ta phục hồi sức lực, lão sẽ được nếm mùi lợi hại từ thanh kiếm của ta một lần nữa. Chờ cho chàng ngoan ngoãn dùng xong phần lương khô của chàng, lão bỗng cho tay vào hốc đá bên cạnh và lấy ra một bầu nước đã cũ kỹ. Qua đó, Liễu Hận biết động thất này trước kia vốn là nơi cư ngụ của lão, có như thế lão mới biết nơi cất giấu bầu nước để lấy ra dùng đúng lúc. Nhìn lão uống nước thỏa thê, Liễu Hận âm thầm chờ đợi. Đúng như chàng dự tính, lão vừa đưa bầu nước cho chàng vừa nói thật thản nhiên. Có thể người đã phục hồi sức lực Người hãy tiến đến để lấy bầu nước này xem nào. Chàng thử bước đi, quả nhiên sức lực của chàng đã phục hồi như trước. Chàng chậm chân tiến đến dần và khi đến đủ gần, thay vì vươn tay cầm lấy bầu nước, chàng bất ngờ xuất kiếm. Lão muốn chết, đỡ. Thật bất ngờ, tuy lần này chiêu kiếm của chàng vẫn nhanh như trước kia, nhưng phản ứng của lão lại có phần nhanh hơn. Tiện tay đang cầm cái bầu nước, lão đưa thẳng bầu nước vào đúng mũi kiếm của chàng. Tiếng va chạm thật lớn cho biết bầu nước kia được luyện bằng kim thiết. Cùng một lúc với tiếng va chạm, một lực đạo từ chỗ chạm bốc truyền theo thân kiếm và khích khẽ vào uyển mạch tay chàng. Không chịu nổi đạo lực này, liễu hận đành để rơi thanh kiếm. Lão nhìn chàng bằng ánh mắt cười cợt. Ta biết trong lòng người đang bất phục, hãy nhặt lại kiếm và nếu muốn có thể ra bao nhiêu chiều tùy thích. Chàng bất phục thật, vì chàng chắc rằng lần rơi kiếm vừa rồi là do chẳng không đỡ mạnh tay an toán. Bởi đó là hành vi của kẻ tiểu nhân Nên lão mới đắc thủ Nhật lại kiếm Thầy lão vẫn ngồi chàng lạnh giọng Lão còn không đứng lên Lão lắc đầu Kiếm pháp của người không đủ lợi hại Để buộc ta phải đứng lên giao đấu Ta nói thật đấy, thông tin người cứ thử xem Chàng động độ Được, vậy thì đỡ Lại rơi kiếm Lúc hận thử đi thử lại nhiều lần Và càng thử Chàng càng lúc càng hậm hực Ngược lại, lão Lam Kỳ càng lúc càng tỏ ra đắc ý trước sự bất lực của chàng. Bao nhiêu chiều kiếm đều được chàng vận dụng đủ và kết quả thu được chỉ là sự thất bại hoàn toàn. Chàng giận dữ ném bỏ thanh kiếm. Được, ta nhận bại, lão muốn giết thì cứ giết. Lão lắc đầu. Ta giết ngươi để làm gì? Chàng quắc mắt. Lão không giết, sau này sẽ ân hận. Ân hận? Tại sao? Chàng giết lên oán hận. Ta không ngại cho lão biết. Giữa ngũ kỳ giáo và ta có mối đại thù không đợi trời chung. Lão chậm rãi hít một hơi thật dài. Và cốc chậm rãi như vậy, lão bắt đầu hỏi. Đây chính là điều mà ta đang muốn biết minh bạch. Trước hết, ta có thể biết sư phụ người là ai không? Chàng càng thêm cam phẫn. Lão hỏi để làm gì? Lão thoáng băn khoăn. Để biết xem liệu sư phụ người có oán thù gì với bổn giáo. Chàng cười lạt. Ta không có sư phụ Tuy nhiên nếu có thể xem tam thúc thúc của ta là sư phụ Thì chính mắt ta đã nhìn thấy Thúc thúc bị thảm từ dưới tay của giáo đồ ngũ kỳ giáo Lão sừng sốt Chuyện xảy ra lúc nào Chàng lườm lườm nhìn lão Lão cần gì phải quan tâm đến điều đó Đối với ta bấy nhiêu đó là đủ rồi Lão bất ngờ giận dữ Đủ với ngươi nhưng không đủ với ta Nói đi tam thúc thúc của người bị như thế vào lúc nào Chàng bĩu môi Lão muốn biết thật ư Được lắm 3 năm trước Tại cánh rừng gần Liễu Gia Thôn Liễu Gia Thôn Là trú sở của người Không sai Tam Thúc Thúc và ta vẫn luôn cương ngụ ở đó Liễu, Liễu Ta nghĩ không ra nhân vật nào ở họ Liễu Đã từng bị bồn giáo hạ sát như kẻ thù Chàng cười thành tiếng Hử, Lão làm sao nghĩ ra được Khi họ Liễu không phải là họ thật của ta Lão kinh ngạc Tính danh của người không phải là Liễu Hân Chàng tỏ ra ngờ ngắc. Ta nghĩ như thế. Nghĩ như thế, người nói thế là có ý gì? Chàng hàn học. Ta nghĩ gì mặc ta, can gì đến lão? Lão tỏ vẻ nài nỉ. Tuy không can hệ gì với ta, nhưng nếu người không chịu thổ lộ danh tính thật, ta làm sao biết tam thúc thúc của người có phải đã bị giáo đồ của bồn giáo hạ thủ sao? Bồn giáo hạ thủ? Chàng cay cú Lão không tin thuộc hạ của lão đã gây ra điều này. Lão thản nhiên thừa nhận Giết người là điều không lạ đối với bồn giáo Tuy nhiên, trừ phi tam thúc thúc của người là kẻ tử thù Bồn giáo cần phải tiêu diệt Thì không bao giờ giáo đồ bồn giáo hồ đồ Giết lầm kẻ vô tội Chàng quát lớn Lão muốn nói tam thúc thúc của ta là kẻ tử thù Mà hàng bàn môn tà đạo như ngúc kỳ giáo Muốn hạ thủ lúc nào cũng được Lão cũng quát Bồn giáo không phải là bàn môn tà đạo Chàng khinh khỉnh Không phải là bảng môn tà đạo. <cười> Vậy sao quần hùng các danh môn chính phái luôn lâm lè muốn hủy diệt toàn bộ ngũ kỷ giáo? Lão lòng mắt nhìn chàng. Nếu người không là kẻ không biết võ công bằng vào câu nói này của người, ta nhất định xem người là kẻ tử thụ cần phải tiêu diệt. Chàng không sợ. Lão không diệt ta. Sau này nếu có dịp ta vẫn diệt lão. Lão thu ánh mắt về. Chỉ là để báo thù cho tam thúc thúc của người. Chàng trợn mắt Cả song thân của ta nữa Lão kinh ngạc tột độ Song thân người cũng bị bồn giáo hạ sát Không sai Ta ngờ như vậy Chỉ ngờ thôi sao Người không dám chắc chắn Chàng đáp và hầu như là tự nói cho bản thân nghe Hơn là cách đáp lại câu nghi vấn của lão Tam thúc thúc ta Phải trai giấu thân phận Và tìm nơi ẩn thân Là vì muốn bảo vệ toàn tính mạng cho ta sau đó tam thúc thúc đã bị ngũ kỳ giáo tình cờ phát hiện và hạ sát vì thế song thân ta chắc chắn đã bị chính ngũ kỳ giáo hãm hại nghe thế lão nhờ mắt nhìn chàng liễu tiểu tử ta không ngăn cản việc ngươi ngờ vực nhưng nếu không có bằng chứng xác đáng tốt hơn hết ngươi chớ để định kiến dẫn dắt đến ngộ nhận chàng hậm hực còn gì nữa để ngộ nhận lão đừng quên tam thúc thúc của ta đã bị chính ngũ kỳ giáo của lão hạ thủ lão thở dài Nói với hạng người không biết phân minh hắc bạch như người quả là điều khó. ha, Chàng liếc xéo lão. Sao lại không phân minh hắc bạch? Không phải sao? Ta hỏi người điều này. Năm nay ngươi được bao nhiêu niên kỳ? 16. Sao? 16. Nghĩa là 3 năm trước ngươi chỉ được 13. 13 tuổi kể là một đứa bé. Kỳ đó, vì tất những gì ngươi nhìn thấy đã là sự thật. hừ, Lão chưa mong ngụy biện và tìm cách chối tội. Bọn đã hạ sát tam thúc thúc Vừa có y phục màu xanh Chắc chắn là thuộc hạ của thanh kỷ đường Bọn chúng còn tự nhận là người của ngũ kỷ giáo nữa Lão còn bảo đó là sự ngộ nhận đó thôi Lão tỏ vẻ kinh ngạc Là người của thanh kỷ đường Vậy là phi lý Thật phi lý Sao lại là phi lý Lão dường mắt nhìn chàng Người không lầm lẫn về thời gian đấy chứ Chàng lắc đầu Không hề Từ đó tới nay, ta vẫn luôn đếm từng ngày tôi qua Với trí phục thủ sôi sục Là ba năm Ba năm Lão phỉ cười Vậy thì sai rồi, tiểu tử Chàng giết Sai Lão định giờ thủ đoạn gì đấy Lão nghiêm mặt Ta cần gì phải dùng thủ đoạn với ngươi tất thừa sức giết ngươi Bất tất phải giải thích kia mà Nhưng, ngươi nghe cho rõ đây Ba năm trước, giáo chủ tệ giáo Đã sai toàn bộ thanh kỳ đường đi Tây Vực Bọn họ không thể phân thân, vừa có mặt ở Tây Vực và vừa lưu lại trùng nguyên để hạ thổ tam thúc thúc của các ngươi. Chàng băn tín bán nghi. Lão nói thật. Lão gật đầu. Ta có thể dùng chính sinh mạng của ta để đảm bảo lời nói này. Chàng hoang mang. Ta làm sao tin được lão? Lão ung dung đề xuất. Ta có thể thổ lộ cho ngươi biết một sự thật. Xuất xứ của bồn giáo có nguồn gốc ở Tây Vực. Sau này, người nên tìm đến Chính giáo một phen Tất người sẽ rõ bọn thanh kỷ đường có thật sự đi tây vực hay không Chàng lặng lẽ nhìn lão Một lúc lâu sau đó chàng bảo Được, ta sẽ Chàng bỏ giờ câu nói giữa chừng Rồi đột ngột hỏi Lão bảo ta sau này Nên tìm dịp đến tây vực y lão sẽ buông tha cho ta Lão cười nhẹ Có thể Lão không thể nói chắc Lão ung dung Trừ phi người chịu hợp tác với ta Ngược lại ta buộc lòng phải hạ thủ ngươi Hợp tác Lão gật đầu Chính thế người nghĩ sao Chàng cười lớn Bảo ta phải hợp tác với kẻ thù <cười> Lão nhằn mặt Ta đã bảo giữa ngươi và bột giáo vị tất đã có mối tử thù Chàng gầm gừ Chỉ bằng vào vùng thanh kỳ đường Bà năm trước đã đi Tây Vực Còn mối thù của song thân ta thì sao Lão bất ngờ hỏi Xong thân người là ai Chàng bị hỏi đột ngột nên có phần bối rối Xong thân ta, ta, ta không biết Không biết Người định đùa với ta sao Chốt đặt lỡ miệng Chàng vừa giận bản thân mình Vừa có ý giận câu nói của lão Ta đâu dỗi hơi để đùa vào lúc này Lão nhìn chàng chăm chú Vậy là người không hề biết Xong thân người là ai Chàng lần tránh cái nhìn của lão Tam thúc thúc chưa kịp nói đã bị mất mạng, ta không biết thì sao nào. Lão cười nửa miệng. Tính danh của song thân ngươi, Tam thúc thúc của ngươi vẫn chưa cho ngươi biết. Như vậy, Tam thúc thúc của ngươi chắc chắn cũng chưa kịp nói cho ngươi biết ai là kẻ đã hãm hại song thân ngươi. Chàng đáp nhỏ, điều đó chưa. Lão gật đầu, ngươi chỉ dựa vào cái chết của lệnh thúc để cho rằng bồn giáo là kẻ thù đã hãm hại song thân. Trang định gật đầu Nhưng lập tức đổi thành cái lắc đầu quả quyết Chỉ phần nào thôi Ngoài ra phụ thân ta đã thiệt mạng Bởi độc trưởng Lão kêu lên có phần nào bàng hoàng Độc trưởng Ý người muốn nói lệnh tôn bị chính giáo chủ bổn giáo hạ thủ Hạ thủ Trang nhìn lão không chớp mắt Lão thừa nhận Ở ngũ kỳ giáo chỉ có giáo chủ luyện được độc trưởng Lão bẩn thần Không sai Không ai khác ngoài giáo chủ tràng cười thật lạnh Vậy là quá rõ Giữa ta và ngốc kỷ giáo Đúng là có mối thâm thù đại hận Chàng tiếp lời Cho dù thái độ của lão Cho biết lão không còn đường nào chối cãi nữa Hừ, Lúc tuyên phụ thảm tử Cho dù ta chỉ là một đứa trẻ lên 7 Nhưng vết trường tay kỳ lạ đó Vẫn khắc ghi mãi trong tâm khảm ta Chàng vụt đổi giọng Cơ hồ muốn quát lên thật to Cho hả nỗi niềm cảm phẫn Một dấu trường tay lưu lại những sáu ngón Suốt đời ta sẽ không quên Bất ngờ lão Vương Toàn, Lam Kỳ Đường chủ nhảy nhóm lên. Dấu trưởng tay có 6 ngón. Chàng rít, không sai. Lão Bàng Hoàng là độc ma ảnh Phi Lục Chỉ. Liễu Hận vẫn chưa hiểu tại sao lão lại có thái độ này, chàng cười gần. Bất kể đó là độc ma ảnh hay không độc ma ảnh, Phi Lục Chỉ hay Phi Thất Chỉ, Liễu Hận ta quyết phải báo thù. Chàng chỉ cảm nhận có điều khác lạ khi nghe lão cắt giọng âm trầm bảo: "Đúng lắm." "Rốt cuộc thì phải báo. Nào có ai ngăn cản người tìm độc mã ảnh Phi Lục Chỉ để báo thù?" chàng hồ nghi. "Lão có ý gì?" Lão cười lạt, "Ta bảo người cứ đi tìm độc mã ảnh và báo thù." Chàng gần giọng, "Lão đừng nghĩ, độc mã ảnh đã chết là xong, ta vẫn phải báo thù đối với những ai có liên quan đến độc mã ảnh." "Ai nói với người độc mã ảnh đã chết?" chàng kinh ngạc. Trong phái ở vô Mộc Giác, giáo chủ của lão đã Lão cướp lời Đó là giáo chủ của tệ giáo Nào phải độc mã ảnh Chàng kinh nghi Không phải độc mã ảnh sao Ý của lão là Là giáo chủ bồn giáo Tuy có luyện độc trưởng Nhưng không hề có bàn tay sáu ngón Như độc má ảnh phi lục chỉ Chàng bàng hoàng Nói vậy kẻ hạ thủ tiết phụ Không phải là người của ngũ kỳ giáo Lão lắc đầu Độc má ảnh là một nhân vật hoàn toàn Không có liên quan gì đến bột giáo người cho nên lầm lẫn điều này. chàng ngớ người một lúc lâu rồi mới thốt nên lời. vậy tại sao sau đó người của quy giáo phải tùy tìm tam thúc thúc để hạ thủ? lão bảo, ta đã nói rồi ba năm trước thanh kỳ đường không thể hiện diện tại trung nguyên. vậy chúng lại sau nhận là người của quốc kỳ giáo? lão cao giọng, nếu người không nhận lầm theo ta bọn đó đã giả danh dùng thủ đoạn ném đá giấu tay để đổ họa cho bổn giáo. Điều đó bồn giáo vẫn luôn chịu đựng Chịu đựng? Ý lão nói Lão thở dài Từ rất lâu rồi Bất luận người của bồn giáo đi đâu Ở đâu vẫn luôn bị các quần hùng các võ phái Rồi luôn tìm cách gây hấn Sau một thời gian dò xét Xác định hư thực Bồn giáo mới biết rằng Có một nhóm người bí ẩn Đã lèn khuấy rối các phái Nhưng lại không dám lưu lại danh tự Các phái chỉ dựa vào sắc phục của ngũ kỳ Là Thanh, Lam, Hồng, Bạch, Hắc và đề quyết là do bổn giáo gây ra. ha, ngươi thử nghĩ bọn ta chịu xao nổi bốn chữ bằng môn tà đạo, còn giùn bị xéo mãi cũng quẩn. nói gì bổn giáo sao không có phản ứng quyết liệt? chàng nghi ngờ nhìn lão, Những gì lão nói đều là sự thật. lão gật đầu. sau này người tháp hồ mà tìm hiểu sẽ rõ ta không nói sai, dù chỉ là nửa lời. con người đã dùng kế di họa giang đông đổ tội cho ngũ kỳ giáo sao? đúng vậy. Ba năm trước Thanh kỳ đường thật sự đã đi tây vực Thật sự Và dấu trưởng tay sáu ngón Không phải do giáo chủ quý giáo lưu lại Điều này Người có thể dò hỏi bất kỳ ai để biết Giáo chủ bột giáo có bàn tay nào Có đến sáu ngón không Chàng gật đầu và cảm thấy trầm tính lạ Chàng hỏi Giáo chủ quý giáo thuận tà kiếm Lão nghi hoặc Điều này ai cũng biết Sao người lại hỏi câu này Chàng cười nhẹ Thực lực của quý giáo hãy còn một cao nhân. Đến lúc nào mới xuất hiện? Lão ngờ ngắc. Còn ai nữa ngoài ta? Chàng lắc đầu. Lão không thể giấu được ta đâu. Chẳng lẽ Mộc quan linh từ lâu đã là người của ngũ kỷ giáo rồi sao? Mộc quan linh? Thầy ma độc đó sao? Ai bảo người Mộc quan linh là người của bột giáo? Chàng lại lắc đầu. Tự ta biết chẳng cần ai phải bảo. Lão bật cười. <cười> Ngươi thật là kẻ khéo đùa. Chàng nạt. Lão muốn cười như thế nào cũng được, nhưng đừng nghĩ ta là trẻ lên ba, muốn gạt ta ra sao thì gạt. Lão cười khẩy. Chẳng phải thế còn gì. Ngươi hết bảo giáo chủ tệ giáo là độc ma ảnh, giờ lại bảo một quan linh là người của ngũ kỷ giáo. Nếu ngươi không có ý đùa, ta hỏi ngươi, tin này từ đâu ra? Chàng cũng cười khẩy. Ba năm trước, không bao lâu trước khi tam thúc thúc của ta bị thảm tử, chúng ta đã tận mắt mục kích việc một quan linh bị bại trận phải chịu quy thuận giáo chủ quy giáo. Tin này hoàn toàn chính xác. Lão bảo sao? Lần này, Vương Toàn lộ vẻ quan tâm. Chuyện như thế nào? Tin chắc đối phương sẽ không còn gì để tranh biện. Liễu hận thuật lại trận tỉ kiếm giữa một quan linh và nhân vật thuận tả kiếm. Sau đó, chàng còn nói thêm. Tuy họ giao đấu chỉ có một chiều duy nhất, nhưng đó là một trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa hai đại cao thủ kiếm thuật. Vương Toàn băn khoăn Nhân vật kia có nhận là giáo chủ bồn giáo không Chàng lắc đầu Không hề không hề Vậy tại sao người biết Đó chính là giáo chủ của bồn giáo Ta nhìn rất rõ Diện mạo của nhân vật này Nếu so sánh với diện mạo của quý giáo chủ Tại vô mộc giác hoàn toàn không khác biệt Cũng mày dầu nhắn nhụy Cũng gương mặt lạnh lùng Và cũng thuận tả kiếm Nhất định phải là một Lão hoang mang Mộc quan linh dù có là đại cao thủ Với bản lãnh nghiêng trời lệch đất Nhưng y còn là hạng quái nhân Không mấy khi chịu xuất hiện ở giang hồ Nếu bồn giáo có thu phục được mộc quan linh Đây là tin tốt lành Có lý nào bọn ta là đường chủ lại không biết Và lại ngũ kỳ giáo lần này Lầm hữu sự Nếu thật sự có mộc quan linh Sao giáo chủ không dùng bản lãnh của mộc quan linh Để trấn áp kẻ thù Liễu hận cũng hoang mang Lão không biết thật Lão lắc đầu tư lự Bọn ta đã bị đả bại như thế nào Từ giáo chủ đến trư huynh đệ bồn giáo Bị thảm tử ra sao Người đều nhìn thấy cả Nếu biết hay còn một cao nhân thật sự như một quan linh Bọn ta dễ gì cam chịu một kết quả như thế này Lão nói cũng phải Chính ta cũng ngạc nhiên Vì chờ mãi vẫn không thấy một quan linh hiện thân Để rồi chính giáo chủ của lão Phải chịu cảnh từ địa vô táng Lão nhìn chàng Người tin chắc Nhân vật đã thu phục một quan linh Chính là giáo chủ của bồn giáo trang quả quyết Nhất định không có chuyện lầm lẫn Lão lầm bầm Vậy thì lạ quá 3 năm qua đừng nói là nhìn thấy nhân vật lạ xuất hiện ở bồn giáo Đến nghe nói về việc một quan linh bọn ta cũng không hề nghe Không lẽ sau đó một quan linh vì bất phục nên đã tìm cách tốn thoát Như vậy không phải tính cách của một quan linh Ngay sau khi nhận bại để tuân thủ mệnh lệnh Chính một quan linh phải cam lòng tự phối hợp Hủy cố áo quan chấp nhận Làm tùy tùng cho chủ quý giáo Suốt hạn kỳ 4 năm Lão giật mình Nếu một quan linh dám phá vỡ nơi ẩn túi như vậy Chứng tỏ y không phải là hạng bội tín Vậy một quan linh đâu Sao y không xuất đầu lộ diện Y mà xuất hiện bồn giáo đầu dễ bị diệt trừ Chàng cười lạt Nghe khẩu ngữ của lão Có vẻ lão rất xem trọng bản lãnh của một quan linh Lão gật nhẹ đầu Công tâm mà nói bàn lãnh của một quan linh Nếu so với Nam Thiên Di hoặc Bắc Tung Sơn, bọn chúng còn kém xa một quan linh. Nói vậy, bản lãnh của giáo chủ quý giáo đương nhiên phải hơn hẳn Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải. Câu hỏi của chàng làm cho Lão Vương Toàn sực tỉnh. Đúng rồi, nếu chuyện ngươi kể là thật, giáo chủ buồn giáo chỉ một chiều thu phục được một quan linh. Hà cớ gì Đinh Nhất Hải có thể đắc thủ và bắt giữ được giáo chủ, ở đây nhất định có chuyện không ổn. Chuyện gì? thứ nhất theo ta biết bản lãnh của giáo chủ nhất định không hơn được một quan linh điều này cho đến giờ ta mới nhớ thứ hai ta cũng vừa nhớ ra đình nhất hải lần này tại sao lại có võ công thâm hậu khác thường ý đuổi kịp lão bạch vốn là thiên hạ đệ nhất kinh công đó là chuyện khó có thể xảy ra chàng hoang mang đến ngơ ngẩn thần tình ý lão nói nhân vật đã thu phục một quan linh không thể là giáo chủ của tuyệt đối không thể Và Đinh Nhất Hải có không thể có bản lãnh thông hậu như vừa mục kích Lão đáp có phần ngập ngừng Ta luôn nghĩ vậy Nhưng với những gì đã mục kích Ta không dám nghĩ như trước nữa Chàng gật gù tử trung Theo lão phải chàng đã có nhân vật mạo nhận làm giáo chủ Lão thàng thốt nhìn chàng Người cũng nghĩ như vậy Theo việc mà thảo luận Nếu lão quả quyết bản lãnh của một quan linh hơn hẳn giáo chủ Ta chỉ có thể nghi ngờ như thế thôi Nghe thế, lão bất ngờ đề xuất. lão tiểu tử, tử, đây là việc có liên quan tới cái chết của lệnh thúc. Người nghĩ sao nếu ta và người cùng hợp tác? Chàng có phần bất ngờ, tuy đây là lần thứ hai, lão đưa ra đề xuất này. Hợp tác thế nào? Lão ngập ngừng. Người chấp thuận. Ta còn chưa rõ ý đồ của lão, đầu dễ chấp thuận như vậy. Lão lại hỏi. Người không muốn truy nguyên xem ai đã hạ sát tam thúc thúc của ngươi sao? Đương nhiên là muốn, sao? Vậy thì ngươi không thể không đến Tây Vực Đúng không Chàng đáp gọn Điều đó thì đúng Lão khẽ mỉm cười Nhưng với bản lãnh của ngươi hiện giờ Việc đi đến Tây Vực chỉ là điều vọng tưởng Chàng cao mày, Lão nói thẳng ra xem nào Tuy Tây Vực là nguồn gốc phát sinh ra buồn giáo Nhưng giữa hai bên Chỉ có oán không có ân tình Ngươi tìm đến Tây Vực chẳng khác nào tự đi nạp mạng Trừ phi ngươi là người có bản lãnh cao minh hơn hiện giờ Ý lão muốn thu nhận ta làm truyền nhân Lão lắc đầu Chỉ là hợp tác thôi Và lại ta thử biết người sẽ không bao giờ Nhận một người như ta làm sư phổ Chàng cười lạt Giữa ta và lão là ân hay là thù Còn chưa minh bạch Dù là hợp tác theo kiểu của lão nói Hoặc thu ta làm truyền nhân Lão đừng nên mơ tưởng đến Lão cười cầu hòa Vậy thì trao đổi vậy Người nghĩ sao Trao đổi như thế nào Thấy chàng có phần quan tâm Lão vội giải thích Ta nhận ra người là một kỳ tài về kiếm thuật Chỉ vì người không có nội lực Nên không thể dùng kiếm chiêu lợi hại Để chế ngự địch nhân Nếu người chấp thuận việc trao đổi Chỉ sau nửa năm Người thừa khả năng đả bại Hoặc Nam Thiên Di hoặc Bắc Tung Sơn Động tâm, chàng hỏi vội Lão thực hiện theo phương cách nào? Lão mỉm cười Ta sẽ tuyển thủ cho người nội công tầm pháp Cùng với việc khổ luyện Ta sẽ san sẻ cho người một ít chân nguyên của chính ta Có như vậy từ một người không có nổi công Chỉ trong thời gian ngắn Người sẽ có một mức độ nội lực Ngang bằng người đã 10 năm khổ luyện Chàng nhìn lại lão giỏ xét Đổi lại Lão muốn ta làm gì cho lão Lão suy nghĩ một lúc rồi mới đáp Thoạt đầu Tắt định bụng sẽ cùng người tiêu diệt lão họ đinh Nhưng nghĩ lại ta có một ý khác Ý gì Người khỏi phải lo đến Lão đinh nhất hải y là của ta từ ta sẽ báo thủ cho trừ huynh đệ bồn giáo Phần người Người phải đi Tây Vực một chuyến Chàng lo ngại Đến Tây Vực Đó là điều nhất định ta phải đến lẽ muốn ta thực hiện chính điều ta mong muốn Phải chắc là có âm mưu Lão nửa gật nửa lắc Nhờ người thì có Không hề có âm mưu Nhờ ta làm việc gì Lấy cho ta một vật Vật gì Lão mỉm cười Vật gì ta sẽ nói sau Lúc chúng ta chấp nhận việc trao đổi Chàng biếu môi Lão không nói thì thôi Việc trao đổi kể như bất thành Lão trợn từng hai mắt Người không muốn có bản lãnh hơn người Muốn thì có muốn Nhưng người ta không thích hợp Những lời nói mập mờ của lão Ta đã bảo là ta sẽ nói Nếu người tán đồng việc trao đổi Chàng lắc đầu Không nói ngay Có nghĩa đây là điều mở ám Ta không thuận Lão giận dữ Người không sợ ta giết người Chàng nhìn lão không chớp mắt Tùy lão Nhưng nếu ta may mắn thoát chết Sau này ta sẽ trả cho lão gấp trăm lần Lão nâng cao hữu thủ Ngươi Chàng gắt Hạ thủ đi Chớ phí lời chương 10 Diễn biến bất ngờ khi tỏa công Biết rõ xuất thần phích lịch kiếm Một lúc lâu sau đó Lão Vương Toàn đành hạ dần tay xuống Lão nói qua tiếng thở dài Vật tâm muốn ngươi tìm là một thanh kiếm Chàng vẫn còn ngờ vực Chỉ là một thanh kiếm thôi sao Lão ngán ngầm Là ngũ hành bảo kiếm Ngũ hành bảo kiếm hình dáng như thế nào Lão phải giải thích Đó là một thanh bảo kiếm Ngoài độ sắc bén không gì sánh bằng Ở đốc kiếm còn có khảm năm hoàn Minh Châu với đủ nằm sắc màu Thanh, Lam, Hồng, Bạch, Hắc Chàng kinh ngạc Nằm sắc màu này như phù hợp Với ngũ kỳ đường của ngũ kỳ giáo Phải chăng ngũ hành bảo kiếm Chính là bảo vật trấn sơn của quý giáo Không sai Đó là bảo vật của bồn giáo Đã lâu đã bị thất lạc Lão đáp quá nhanh Quá vội khiến lễ hoạn sinh nghi Tuy nhiên chàng vừa như không phát hiện ra điều đó Chàng thản nhiên đáp ứng Được Đằng nào có một lần đi Tây Vực Ta ứng thuận việc trao đổi này Lão mừng khấp khởi Người chấp thuận Chàng gật đầu Ta nói rồi chấp thuận Lão nhìn chàng nghi ngại Người quyết giữ lời Quân tử nhất ngôn Lão bất tất nghi ngờ Lão băn khoăn Nhưng ta làm sao tin được ngươi Chàng nhún vai Tùy lão tin cũng được Không tin cũng được Là lão cần ta trao đổi Lão nhìn chàng và bất ngờ bảo Người phải lập trọng thể Có như thế ta mới tin Chàng lắc đầu Người cần trao đổi là lão không phải ta Ta hà tất phải lập thể Lão cười nhẹ Nhưng ta phải truyền thụ nội công tầm pháp cho người trước, nhớ ta hoàn thành xong phần việc của ta. Sau đó người bội ước, ta đâu có từ cách gì trói buộc được người. Nhưng lời thề chỉ là lời ngoài môi miệng, lão tin được sao, ta vẫn có thể bội tín và lời thề vị tất sẽ ứng nghiệm. Lão trầm giọng và nghiêm mặt. Người muốn nói gì thì nói, muốn xem bổn giáo là bằng môn hay tả đạo gì cũng được. Đối với ta, lời phát thề là lời đáng phải tin. Và lại, điều đại kỵ đối với nhân vật võ lâm là phải giữ chữ tín. Người cứ phát thể giữ hay không đó là việc của người. Ta chỉ cần như vậy thôi. Chàng tỏ ra ngần ngừ khiến lão phải thúc giục. Nếu ngươi thật lòng trao đổi thì sao phải ngần ngại? Vấm bụng chàng lập thể. Được, liễu hận này một khi chấp nhận việc trao đổi nếu không đưa được ngũ hành bảo kiếm từ Tây Vực trở về Trung Nguyên bị ngũ lôi phanh thây. Chàng nhìn lão Lão hài lòng chưa Lão xoa xoa hai tay vào nhau Ha đương nhiên là ta hài lòng Nào đầu tiên ta truyền thụ cho người phần khẩu quyết Trong lúc chờ người thuộc lào thông Ta sẽ đi tìm ít vật thực để lò bữa tối Hãy chú tâm và nghe này Có vẻ lão vương toàn Rất xem trọng việc trao đổi Bằng cớ lão tuy đọc khẩu quyết cho liễu hận nghe Nhưng lão vừa đọc thật chậm Vừa luôn miệng giải thích những điểm khó Lập đi lập lại như vậy ba lần Sau đó lão bảo Người nhầm đi nhầm lại cho thật thông suốt. Đây là điều rất quan trọng. Thành hay bài trong việc tập luyện nổi công tối kỵ việc quên dù chỉ là một điểm nhỏ. Đừng nói là ta không giản trước. Lão bỏ đi đã lâu, nhưng Liễu Hận vẫn mãi nhìn theo Lão. Vì đối với chàng, việc tin vào Lão Vương Toàn chỉ là điều bất đắc dĩ. Nếu không phải Lão có thừa năng lực hạ thủ chàng, đầu dễ gì chàng chấp nhận cho Lão có cơ hội ba hoa. Chàng nghĩ, hừm, Nói như lão ai chẳng nói được Nhưng lời lão nói Sao có giá trị bằng những gì Chính mắt tầm mục kích Lão trá ngụy nhưng không thể qua được ta <cười> Dấu trưởng có tay sáu ngón kia Vừa nghe xong lão đã bịa ra một nhân vật Vô hình độc mã ảnh phi lục chỉ Lão tưởng ta tin sao Rồi còn nói bà năm trước Thanh kỳ đường phải đi tây vực toàn bộ Chỉ có trẻ lên bà mới tin lão <cười> Đang nghĩ chàng giật mình Người đã lào thông khẩu quyết chưa Tôi thấy người ngồi lúc này so với lúc ta bỏ đi vẫn không thay đổi. Phải có vẻ như người mãi nghĩ ngợi nên quyền mất những gì ta dặn. Chàng nhìn lão như không ngờ lão lại quay lại quá nhanh. Đã thế trên tay lão lại có khá nhiều vật thực vừa lạ mắt vừa toát lên mùi thơm ngon lành. Chàng vừa nói vừa nuốt nước bọt. Đương nhiên, ực, ta có lão thông toàn bộ khẩu quyết ừ, mới thản nhiên ngồi đón lão. Lão cười lạt. Ta vừa đi vừa về, thời gian chưa tản một nén nhang. Người dám nói trong khoảng thời gian đó, người đã lão thông toàn bộ khẩu quyết sao? Chàng câu mày. Được, để ta đọc lại tất cả cho lão nghe vậy. Chàng đọc thật. Và càng đọc, chàng càng ngạc nhiên, vì phát hiện trên nét mặt của lão như có vẻ gì đó rất lạ. Cứ như lão không tin chàng lại thông tuệ đến như vậy. Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Sau đó, chàng cố tình đọc sai một câu khẩu quyết. Và lần này, chàng thật sự ngạc nhiên. Vì thấy lão vẫn thản nhiên nhưng không hề biết chàng vừa đọc sai Kinh nghi chàng thử đọc sai hai chỗ nữa Cũng vì thế lão không những vẫn thản nhiên Mà sau đó khi chàng đọc xong toàn bộ lão còn khen vùi Thật không ngờ ngươi lại có tư chất thông tuệ đến như vậy So ra ta đã tách lầm ngươi Chàng buột miệng hỏi Ta đọc đúng cả chứ Lão gật đầu Không sai một điểm nhỏ Vừa bày thức ăn ra, Lão vừa tỏ ra vui vẻ. Nào, ngay khi ăn xong, ta sẽ điểm chỉ cho người vị trí các huyệt đạo, sau đó là phương pháp tỏa công dẫn lưu trần lực. Thái độ này của Lão Vương Toàn khiến Liễu Hận thêm nghi ngờ. Do đó, khi Lão bắt đầu điểm chỉ cho chàng bộ vị của các huyệt đạo lớn nhỏ, đôi lúc chàng có ý hỏi đi hỏi lại. Hy vọng sẽ nhận ra đâu là lời nói thật và đâu là lời nói được Lão cố tình nói sai. Vô hình chung, Sự hợp tác hoặc trao đổi giữa Liễu Hận và Lão ngay từ đầu đã có sự nghi kỷ Và sự nghi kỵ càng rõ hơn khi Lão bảo chàng bắt đầu tỏa công Người đã nhìn thấy vị thế của ta ngồi tỏa công Hãy ngồi như vậy và bắt đầu thổ nằm theo đúng khẩu quyết ta đã truyền Chàng ngồi yên nhìn Lão hỏi để dò xét Như Lão đã nói tâm pháp nội công dành để dân lưu chân lực Chân lực đó từ đâu mà có Lão thản nhiên giải thích Phương cách thổ nạp nào cũng vậy Nếu được thổ nạp đúng với khẩu quyết Kết quả đầu tiên người có được Chính là cảm giác thư thái toàn thân Mọi mệt nhọc trước đó sẽ dần dần tan biến đi Vì lẽ đó Nhân vật võ lâm còn gọi việc này là điều tức Để khôi phục chân nguyên Nhưng ta đang hỏi lão Chất lực nọ từ đâu xuất hiện Lão mỉm cười Người chớ có nóng vội Ta chẳng nói hết kia mà Đó chỉ là bước khởi đầu và kết quả nọ là không đáng kể Sau một thời gian dài, chuyên cần thổ nạp, tự bản thân người sẽ cảm nhận được con luồng khí nhiệt phát sinh từ đàn Điền Đến lúc này, nếu người thổ nạp đúng phương cách, người sẽ nhận thấy luồng nhiệt khí nó sẽ di chuyển khắp các kinh mạch, bắt đầu từ đàn điền và kết thúc cũng tại đàn Điền Một chu kỳ toàn vẹn như vậy được gọi là một vòng châu thiên. Hết một vòng châu thiên rồi sau nữa? Điều gì sẽ xảy ra ở đó? Lão vân điểm nhiên giải thích. Hết một vòng châu thiên thứ nhất là bắt đầu vòng châu thiên thứ hai. Cứ sau một vòng như vậy, người sẽ cảm nhận được những chân khí bị tàn mát khắp các kinh mạch bắt đầu quy tụ dồn dập và càng thổ nằm số chân khí bị phân tán càng quy hồi nhiều hơn. Một khi toàn bộ chỗ chân khí đó đã quy hồi hoàn toàn, việc điều tức ổn định chân nguyên của người, kể như thành tựu, người còn muốn hỏi gì nữa không? Lão giải thích quá thông suốt, quá tự nhiên, điều đó khiến chàng phải nghi ngờ chính bản thân chàng. Không lẽ, phần khẩu quyết ta cố tình đọc sai lại là khẩu quyết đúng, ta có thể tìm lão được mấy phần? Còn đang ngẫm nghĩ, chàng thêm hoang mang khi nghe lão nói. Để bắt đầu cảm nhận được có luồng nhiệt khí hiện diện với bao người khác, phải mất ít lắm là ba tuần trăng, chuyên cần thổ nạp, người thì khác sẽ có thuận lợi hơn nếu được ta tuyển cho một ít chân nguyên. Như vậy, cầu vạn sự khởi đầu ngấm ngầm đối với người không hề tồn tại, Việc tác đổi này đối với ngươi chỉ có lợi mà không hề có hại. Chàng còn đang ngập ngừng thì lão hối thúc. Nào, ngươi còn cần gì nữa mà chưa bắt đầu việc thổ nạp. Khởi sự đi, ta sẽ nhân đó truyền cho ngươi một ít chân nguyên của ta. Chàng tự nhủ. Được, ta tạm tin lão. Còn chốt khẩu quyết bị sai, ta sẽ tùy nghi vận dụng. Lão hại ta không dễ đâu. Vừa bắt đầu phương pháp thổ nạp gọi là tâm pháp luyện nổi công. Ở bên tài lễ hận lập tức có tiếng can dặn của lão người không được tỏ ra hốt hoảng, ngược lại phải thâu liễm ngương thân, an tường chờ chân khí của ta nhập đến đan điền, sau đó lập tức dẫn lưu theo vòng châu thiên. Ta bắt đầu đây. Lão vừa dứt lời, tay của lão liền chạm vào linh đài huyệt của liễu hận, và một luồng nhiệt khí cũng lập tức xuất hiện ngay tại linh đài huyệt, dốc thẳng vào đan điền. Toàn thân chàng tuy bị chấn động bởi hiện tượng này, nhưng do có lời dặn trước của lão, chàng không hốt hoảng. Nhờ đó chàng cảm nhận đan điền huyệt của chàng như là bể chứa vô tận Số chân khí được lão rút sang Khi lọt vào đan điền cứ như lọt vào nơi không đáy Chúng biến mất hoàn toàn Đây là một cảm nhận hoàn toàn mới mẻ Khiến lễ hận vì cứ lấy làm lạ mãi và theo dõi Nên quên mất việc thổ nập theo vòng châu thiên Như lão đã dặn chàng Có tiếng quát của lão Sao người không lo dẫn lưu chân khí Nếu đã vậy thì ôi chào Tiếng kêu cung của lão đã làm cho cầu quát của lão phải ngắt quãng. Tùy Liễu Hận không hiểu tại sao lão kêu như vậy, nhưng tự bản thân chàng vẫn nhận thấy có điều khác lạ đang xảy đến. Đó là hiện tượng chân khí của lão bỗng dồn dập đổ vào huyệt đan điền của chàng ngay khi lão mở miệng phát thoại. Không để tâm đến hiện tượng này, nghe lão nhắc nhở, Liễu Hận lập tức chiếu theo khẩu quyết để bắt đầu dẫn lưu chân khí theo vòng châu thiên. Và khi vòng châu thiên thứ nhất vừa chấm dứt, Toàn thân chàng cảm nhận sự thư thái lạ thường. Điều đó chứng tỏ những gì lão nói là sự thật và người luyện võ sẽ có bản lãnh cao minh hơn nếu biết và có nổi công. Chàng chìm dần vào vô thức. Khi mở mắt ra, trời đang hưởng sáng và thần sắc của lão vương toàn thì lại nhợt nhạt, không như ánh nắng ban mai thường nhuộm hồng gương mặt của những ai được ánh riêng quang chiếu vào. Chàng ngạc nhiên. Thời gian qua mau thế sao? Mới đó đã một đêm trôi qua rồi à? Úi, lão làm sao vậy? Có gì bất ổn đến với lão ư? Lão cất tiếng, giọng nói khàn khàn. Người nghĩ chỉ mới một đêm tươi qua thôi sao? Còn ta, ta có bất ổn hay không? Tự người phải biết, cớ sao lại hỏi ta? Chàng thất kinh. Không là một đêm, chẳng lẽ là nhiều đêm? Còn lão, lão bị như thế nào? Ta làm sao biết được? Lão cười nhạt ảm đạm. Người không biết, kể ra cũng đúng. Hả? Ngươi làm sao biết được Nếu đây là lần đầu tiên Ngươi được luyện nội công tầm pháp Chỉ có điều là Lão bỗng giận dữ Ta đã dặn ngươi Phải khởi sự thổ nạp ngay Tại sao ngươi chậm trễ Chàng hoang mang Sớm hoặc muộn Có gì là khác biệt Hay ta đã làm hại gì lão Lão cười khăn Làm hại gì ta <cười> Chàng nghi ngại Sao lão cười Ta đã hành động không đúng không? Lão quắc mắt nhìn chàng Đúng Đúng cách thổ ta Nếu ta không nghĩ Người chưa biết gì về nội công tâm pháp Và nếu ta không kịp nhớ đến Những gì rất ta và người đã cam kết trao đổi Thì hừ, Ta Ta mà không lấy cái mạng chó của người Đừng kể ta là ngũ âm trảo vương toàn Sao lão dần ta Lão dám thoát mạ ta Hay là Chàng buột miệng hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thái độ ngơ ngắt của chàng Khiến lão mau chóng trấn tĩnh Lão hỏi thay vì giải thích Ngươi có ý nghi ngờ là ta không thành tâm với ngươi?" chàng lung túng. "Điều đó, điều đó." Lão lại hỏi, "Ngươi sợ ta không thật sự thành tâm nên cố tình đọc sai một vài điểm trong khẩu quyết ta đắt truyền?" Chàng đỏ mặt. "Vậy là lão đã biết ta cố tình đọc sai." Lão thở dài. Những phần quan yếu, những phần trúc trắc khó hiểu và khó nhớ nhất, người đã nhớ đến từng chữ một, ta làm sao không nhận ra người sau đó cố tình đọc sai. Chàng động độ Lão biết ta đọc sai Tại sao lão vẫn để yên không cải chính Lão lại thở dài Một khi ngươi đã có ý nghi ngờ Liệu ta cải chính Có thể ngươi trọn tin vào ta không Hay càng làm ngươi thêm nghi kỵ Hương trì những điểm ngươi cố tình đọc sai Là những điểm không mấy quan trọng tự thân ngươi sau này nghiệm lại Tất sẽ nhận ra và dễ dàng khắc phục Ngươi tin ta chứ Chàng người ngắc nhìn lão Lão thật sự thành tâm Lão cười buồn Dù có nói vì tất người đã tin Tuy nhiên ta có thể đoán chắc chắn với người một điều Những gì ta nói với người Về thanh kỷ đường vận động mã ảnh Đều là sự thật Tin hay không thì tùy người Chàng dân trấn tĩnh Năm đó thanh kỷ đường Tại sao phải đi Tây Vực Lão đắp Để đoạt lại ngũ hành bảo kiếm Đoạt Lão gật đầu Không sai Vì ngũ hành bảo kiếm đang do Thánh Kỳ Giáo Ở Tây Vực cất giữ Họ không đoạt được Đương nhiên với bản lãnh của Thánh Kỳ Đường Với nhân số ít hơn không là đối thủ Của Thánh Kỳ Giáo Chàng cười lạnh Nói vậy lão bảo ta đơn thân độc lực Đến Tây Vực là muốn hại ta Lão hít một hơi thật dài Muốn hại người ta có thiếu gì cách Đâu cần phải bảo người đến Tây Vực Nhưng rõ ràng Bọn Thánh Kỳ Đường đã không làm nổi chuyện này Lão gật đầu Ta không phủ nhận điều đó Nhưng ta có lý của ta Khi bảo người thực hiện việc Mà thánh kỳ đường Dường như không thực hiện được Chàng nghi ngờ Lão giải thích xem Vì người là kỳ tài về kiếm đạo Không như bọn ta Ngoại trừ giáo chủ Có đôi chút thành tựu về kiếm pháp Bọn ta lại ấu trí Việc đến tay vực đoạt kiếm Với việc tinh thông kiếm thuật Có liên quan sao Lão gật đầu Thánh kỳ giáo rất am tưởng kiếm pháp Và cũng khá tinh thông kiếm trận Chỉ có kẻ cao minh về kiếm pháp Mới dám nghĩ đến chuyện xâm nhập thánh kỳ giáo Chàng băn khoăn Lão biết rõ điều này Hẳn giáo chủ quy giáo cũng phải biết Cứ sao còn sai phái thánh kỳ đường Làm chuyện mạo hiểm Lão đưa mắt nhìn xa xăm Ngay khi biết giáo chủ ra mệnh lệnh này Bọn ta cũng cảm thấy lạ Nhưng giáo chủ giải thích Thời điểm đó nhắm lúc thánh kỳ giáo phải xuất sơn Rời xa thánh địa Giáo chủ dễ dàng đột nhập thánh địa và đắc thổ Chàng lộ vẻ quan tâm. Kết quả như thế nào? Lão cười buồn đưa mắt nhìn chàng. Giáo chủ tùy chọn đúng thời cơ nhưng lại không lường được mọi làm sơn chứng khí trên đoạn đường thâm nhập thánh địa. Kết quả có hơn một nửa giáo đổ thách kỳ đường phải bị thiệt mạng. Suốt còn lại sau khi quay lại Trung Nguyên phải mất một thời gian dài điều trị mới bình phục. Sự việc kể như bất thành. Thời gian họ đi vào về là bao lâu? Chàng hỏi một câu khiến lão nghi ngờ. Người cho rằng khi bọn họ quay lại Đã tình cờ thấy tam thúc thúc của người Và nhân cơ hội hạ thổ Chàng đáp Đó là điều hiển nhiên Lão nghĩ thế nào Lão lắc đầu Thời gian đi và về phải ít lắm là 2 tuần trăng Theo ta Họ xuất phát vào lúc nào Sau tiết nguyên tiểu một ít Cộng thêm 2 tuần trăng đi và về Lấy tiết thanh minh có đúng không án chừng là vậy Sao Chàng đáp thật chậm Gần Tết Đoàn Ngọ, Tam Thúc Thúc bị thảm tử. Phải chăng chính là do thanh kỳ đường hạ thủ? Lão bồi rối Nhưng sau đó, bọn họ phải tịnh dưỡng một lúc lâu. Việc xảy ra cho lệnh thúc vị tất đã do thanh kỳ đường thực hiện. Chàng trầm giọng Nếu phải thì sao? Lóc cố trấn tĩnh nhìn chàng. Thôi được, mọi việc theo ta sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi cho ta biết tính danh thần của lệnh thúc. Chàng ngần ngừ một lúc rồi mới nói. Gia thúc ở họ viên tên tử linh Lão bật kêu Phích lịch kiếm viên tử linh Lão biết Lão vẫn còn thảng thốt Phích lịch kiếm là một trong tứ kiếm sĩ của quỷ kiếm môn Đương nhiên ta phải biết Quỷ kiếm môn Danh xưng gì lạ vậy Lão kinh nghi Người chưa từng nghe qua danh xưng này Chưa Vậy những gì đã xảy ra cho quỷ kiếm môn 10 năm trước đây Người cũng không biết Không đã xảy ra chuyện gì Lão đắp Toàn bộ quỷ kiếm môn đều chìm trong biển lửa Việc phích lịch kiếm viên tử linh Hay còn sống sót là điều bây giờ ta mới nghe Ai đắp phóng hỏa Lão lắc đầu Người hỏi ta ta biết hỏi ai Quần hùng không ai quan tâm sao Lão vẫn lắc đầu Họ quan tâm làm gì Khi đắt liệt quỷ kiếm môn vào loại tả môn Cũng như bồn giáo bị xem là tà giáo Tả môn Lão thở dài có cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu những gai đắng phải gánh chịu của nhau giữa bồn giáo và quỷ kiếm môn tuy không thân thiện nhưng cũng chưa bao giờ xem nhau là kiểu thù có điều đó là do cả hai đều bị gán trọt chữ tà chàng nghi hoặc theo lão thanh kỳ đường nói riêng và ngũ kỳ đường giáo nói chung đều không có lý do gì để hạ thủ tam thúc thúc của ta lão quả quyết tắt đoán chắc điều đó chàng bần thần không lẽ lão nói đúng Có người giả danh quý giáo Để tuốt hết mọi tội lỗi của quý giáo Lão cười thảm Thì ta đã nói rồi Người bất tất phải nghi ngờ Chàng hết mạnh một hơi thanh khí Thôi được ta sẽ xem xét lại điều này Còn bây giờ trở lại vấn đề của thánh kỷ giáo Lão nghĩ ta có thể đoạt được Ngũ hành bảo kiếm không Lão tỏ ra rẻ giật Ta không muốn giấu Trừ phi người tinh thông toàn bộ sự học của ta Hợp với kiếm pháp lợi hại của người Có như thế mới có hy vọng Chàng cười mỉa. Lão vẫn muốn tóc bà hai lão làm sư phụ? Lão thở dài. Ta còn cách lựa chọn nào khác khi một người đã vô tình đoạt hơn một nửa chân nguyên của ta? Chàng kinh ngạc. Sao gọi là đoạt chẳng phải đó là điều kiện để trao đổi giữa ta và lão sao? Trao đổi. <cười> sao sao lão cười? Gọi là trao đổi. Ta chỉ hứa trao cho người 10 năm công lực là cùng. Đằng này hoặc do ý trời hoặc là do thần xui quỷ khiến. Việc người chậm trễ thổ nạp Đã khiến ta mất đến gấp đôi Hiện giờ ta và người có thể nói Là có nội lực tương đương Đó là nói về nội lực Chưa nói đến kiếm pháp lợi hại của người Ngày lúc này đã ngang hàng với thiên di thần kiếm Lão cười khẩy Gọi là ngang hàng Vì người có lối xuất kiếm cực kỳ chuẩn xác Còn so về nội lực Lẽ đương nhiên người hay còn kém lão thiên di Chàng phấn khích Lão thừa nhận ta có lối xuất kiếm thật nhanh Lão cũng lấy sự phấn khích của chàng Đó là sự thật Bằng không lúc ở vô mộc giác Ta đâu phải bị người làm cho khốn đốn Chàng mỉm cười Lần đầu tiên ta thấy lão có sự thành tâm Được nhân đây ta cho lão biết một điều Điều gì Lai lịch của người ư Chàng lắc đầu buồn bã Lai lịch của ta như đã nói Rất là mờ mịt Ta không biết nên không thể nói Vậy là điều gì người muốn cho ta biết Chàng bảo Kiếm pháp của ta là do ta tự luyện thoạt đầu là dựa vào kiếm pháp của tam thúc thúc, sau đó ta tự thấu tiền và tự luyện theo đường lối ta nghĩ ra. Người tự lập ra một đường lối khác. Chàng thích thú. Lão ngạc nhiên à? hừ <cười> còn hơn là ngạc nhiên nữa, người có biết chỉ có những bậc đại tôn sư mới dám tự nghĩ ra và tạo cho bản thân một đường lối hoàn toàn khác không? Nếu người thật sự làm được điều đó, theo ta, tiền đôi của người thật là khó lường. Thật sao? Thật, vậy... Thầy lão ngập ngừng như muốn nói điều gì Nhưng không dám chàng hỏi Lão muốn nói cái gì Lão e ngại Về việc truyền thụ võ công như ta nói Ta nghĩ là Lão vẫn ngập ngừng Điều đó khiến chàng phải phân vân lưỡng lự Bởi như lão giải thích Chàng đã vô tình làm lão mất đi Một nửa chân nguyên Vô hình chung chàng đang thọ một đại ân khó trả Chàng hỏi nhẹ Lão nghĩ như thế nào Cảm thấy khó nói Lão xua tay Thôi để nó sao vậy Bây giờ sau 2 ngày và 2 đêm Người chưa ăn uống gì Có lẽ người Chàng thất sắc Lão, lão bảo sao Ta đã tỏa công lâu đến vậy ư Lão mỉm cười Lần đầu nhập định được lâu như người Quả là điều hiếm có Điều đó nói lên rằng Sau này người sẽ có thần danh lấy lửng Với võ công càng lúc càng tinh thông ảo diệu Và lão trầm giọng Người cứ ở yên đây chờ ta Ta đi kiếm thực vật không lâu đâu Lão bảo không lâu Chàng tin như vậy Bởi lần trước chưa đủ thời gian Cho một nén hương cháy tàn Lão đã quay trở lại Thế nhưng lần này thật kỳ quặc liễu hận buồn trồn lạ Vì đã gần một canh giờ vẫn chưa thấy lão quay lại Càng lúc càng lo ngại Chàng vội vã chạy đi tìm lão Mới vận lực vào hai cước chân Chàng kích ngạc đến sững sờ Khi phát hiện toàn thân chàng bỗng lao đi thật nhanh Nếu như chàng không kiểm thu hồi cất lực, có lẽ vách đá chắn phía trước mặt sẽ là vật chàng phải chạm vào. Một kết quả thật không ngờ của người có nội lực, điều này khiến Liễu Hận càng thêm cảm kích lão ngũ âm trảo vương toàn. Phần 3 của câu chuyện Bảo kiếm kỳ thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.